quên cả đặt cái điện thoại trở về chỗ cũ sau khi nói chuyện xong với Hương Điểm, Tình Ánh bị ngất xỉu tại nhà và phải chở vào nhà thương tối ngày hôm qua, khiến cho anh buồn rủ ra. Suy nghĩ dây lát, anh thay quần áo rồi mới lái xe tới nhà thương để thăm bạn. Đứng trước căn phòng mang số 234, anh tần ngần dây lát mới xô cửa bước vào. Nghe tiếng mở cửa, Hương Điểm ngước lên nhìn. Anh Hóa thấy mắt của cô cháu gái long lanh nước mắt. Nhìn ánh nằm thiêm thiếp trên giường Với mấy ống cao su lĩnh kỉnh Anh hỏi thì thầm Bệnh của bà cháu Nặng không? Hướng điểm bối rối Dường như nàng không biết Hoặc là không muốn nói ra Nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị Và vang lên của an hóa Nàng thở dài và nói Dạ bác sĩ nói ít hi vọng lắm bác Đây là lần thứ ba Ba của cháu bị stroke Mà tại sao... cháu không gọi cho bác hay liền vậy. cháu biết làm như vậy uh... tại Lu Bu nhiều chuyện quá thành ra cháu quên. An Hóa tỏ ý không bằng lòng qua cái nhíu mày. Hương Điểm lên tiếng giải thích thêm. Cháu sợ bác nghe tin rồi lo sợ. Cháu tính để từ từ. An Hóa đưa tay nắm lấy bàn tay của Hương Điểm và để yên tay mình trong tay của ông ta. Cháu, cháu có gọi cho mấy anh chị của cháu chưa? và gọi rồi họ nói họ sẽ đáp chuyến bay sớm nhất để về ừ, thôi vậy cũng được nè cháu có cần bác phụ cái gì không mình dạ cần hương điểm cần bác ở bên cạnh nói chuyện cho đỡ buồn cần bác ngồi với ba cháu để cho cháu về nhà thay quần áo <cười> cháu nội vậy thôi chứ cháu đâu có đâu có hôi hám gì vẫn còn thơm phức mà Có, bác ngửi nè Hương điểm chợt lên giọng nhõng nhẽo Rồi lại tiếp tục khom người đưa cái đầu vào mũi của An Hóa An Hóa lắc đầu và lên tiếng nói Đâu có nghe gì, còn thơm phức à Vậy mà bác nói thơm Bây giờ bác làm ơn ngồi ở đây Để cháu chạy về nhà tắm rửa thay quần áo và nấu cơm đem ra đây ăn Bác muốn ăn gì Nấu cái gì cũng được Cháu nấu cái gì thì bác ăn cái đó Đừng có quan tâm Hương Điểm mỉm cười cầm lấy cái túi da đi ra cửa Nhìn theo ăn hóa khe khẽ thở dài Anh cảm thấy thương Hương Điểm như con gái của mình Nàng cũng như anh, cả hai đều cô độc Mất đi người cha già thân yêu Nàng sẽ mất nơi nương tựa và sẽ bơ vơ Cũng giống như anh, ba mươi mấy năm sống bơ vơ Cho nên anh hiểu được cái niềm đau Của kẻ mất cha mẹ hay người bạn đời Sống quạnh hiu, quang vắng, lặng lẽ và âm thầm Chỉ có một người quen Là chính cái bóng của mình Tới 5 giờ chiều Hương Điểm quay trở lại Nàng tươi trẻ và xinh xắn Qua chiếc áo sơ mi ngắn tay Và quần kaki màu vàng Bác đói bụng chưa Cháu có làm bánh mì cho bác nè Bánh mì chả lụa ngon lắm ừ, Cháu ăn chưa Dạ chưa Cháu tắm rửa thay quần áo Làm bánh mì xong là cháu trở ra đây liền Mà bác ơi Ba cháu có thức dậy không bác không thấy dấu hiệu gì hết. Bác sợ... Nếu bà cháu mất đi, bác buồn lắm. An Hóa ngước lên nhìn hương điểm, nàng đọc trong mắt của ông già một ngơ ngác và lạc lỏng. Ừ, ba cháu mà mất đi là đâu có còn ai nói chuyện với bác. Còn cháu mà bác. Nhưng mà... ba của cháu là người của quá khứ, của kỷ niệm. còn cháu thì sao còn cháu hả cháu cháu là hiện tại là là ca sĩ của bác cười thánh thót hương điểm khép cửa lại xong lấy bánh mì ra hai bác cháu vừa gặm bánh mì vừa nói chuyện nhờ có an hóa cho nên hương điểm cảm thấy đỡ đơn độc hơn ít ra nàng cũng có người bên cạnh hơn là cái bóng lặng lẽ của mình họ gượng vui vì tuy biết rằng một người sẽ mất cha Một người sẽ mất bạn Nhưng cũng hiểu đã tới lúc Người thân yêu của họ phải ra đi Bởi vì ai cũng phải một lần chết Cháu có đem cho bác quyển sách của ba cháu mua để tặng cho bác Hương Điểm vừa nói vừa đưa cho ông bác già cuốn sách An hóa mân mê quyển sách của người bạn già tặng cho mình Hương Điểm lại lên tiếng hỏi Quyển sách gì vậy bác à, Cuốn sách có tên là Cuộc đời của một người đi đi cứu nước nhai hết miếng bánh mì cuối cùng uống ngụm nước lạnh xong hương điểm lại lên tiếng nói bất giọng nhõng nhẽo vậy là tối nay bác phải đọc truyện ru cháu ngủ à nghe ủa vậy là cháu đem ra đây để để bác đọc hay là để ru cháu ngủ nàng kéo dài cái tiếng dạ ra thành tiếng da khiến cho an hóa phải bật cười lúc đó cô y tá bước vào biết hương điểm làm ở phòng điều hành cho nên cô ta tươi cười gợi chuyện Nè, cô có mệt không? Nếu mệt đó thì cô cứ về nhà nghỉ đi, có gì tôi sẽ gọi cho cô Cảm ơn cô, tôi lấy một tuần nghỉ hè nên cũng không có mệt lắm Với lại, à, có có bác của tôi đây Cô y tá quay qua, cười và chào hỏi An Hóa Làm xong công việc cô ta chào hương điểm rồi lui ra khỏi phòng Mỉm cười An Hóa lên tiếng hỏi Châu, châu làm cái gì trong nhà thương này? Dạ cháu làm ở phòng điều hành Chắc là làm sếp lớn phải không? Cháu làm sếp phòng điều hành Cháu chỉ huy mấy trăm nhân viên Mà có một người cháu không chỉ huy và điều hành được Ai vậy? Ờ, chắc là ba cháu hả? <cười> ai trồng khoai đất này? Bác chứ ai? tầm bậy ai mà nói cháu không có chỉ huy bác được đâu Cháu nói cái gì bác cũng nghe lời mà Chuyện trò dây lát Hương điểm ngồi trên ghế đọc báo An Hóa cũng ngồi trên chiếc ghế đối diện với cửa sổ để đọc sách. Đọc được khoảng mươi trang, An Hóa bỏ sách xuống. Đi tới, đứng cạnh cửa sổ, anh mỉm cười, nói với Hương Điểm. Uhm, phải chi nhà thương người ta cho mình... <cười> cho mình hát hả cháu? <cười> chi vậy bác? Thì uh, để cháu cháu hát cho bác nghe, đỡ buồn. một bác gì nghe cháu hát hả? Cũng không biết tại sao... Kể từ khi nghe cháu hát Thì bác không còn muốn nghe người khác hát nữa Hương điểm giấu nụ cười của mình sau quyển tạp chí đang mở rộng Bác nịnh cháu quá à. Không phải là nịnh đâu Bởi vì thấy như là nghe cháu hát thì thích hơn Vả lại Nói tới đó an hóa ngừng lại Vì nhìn ra khung cửa sổ của căn phòng Cho nên anh không biết hương điểm đang chờ nghe mình nói không nghe ông bác lên tiếng tiếp nàng hơi ngạc nhiên bỏ quyển tạp chí xuống để nhìn mái tóc muối tiêu gương mặt gầy gò hốc hác ánh mắt mệt mỏi nhìn đăm đăm ra ngoài trời đêm sáng một góc nhờ ánh đèn ánh mắt ngơ ngác như tìm kiếm một cái gì đó đã mất đã qua trong đời của một người lính thua trận thua trận là sự bi đát của con người của người lính nhưng ở an hóa hay ở ba nàng Những người lính bị bắt buộc phải thua trận thì lại là một bi đát đến mức thê thảm. Điều đó khiến cho họ không thể quên. Nó giống như một vết thương đã lành trên thân thể. Dù đã lành nhưng vẫn còn để lại vết sẹo. Ai bảo vết thương đã lành là không gây nhức nhối. Chính cái sự nhức nhối tinh thần mới đáng nói. Chính nó mới khiến cho an hóa vụ dù đã sống ở đây hơn 30 năm vẫn không chịu trở thành công dân của nước này. Nàng chỉ khám phá ra điều đó tuần trước. Trong bữa ăn tối, nhưng nói về An Hóa, ba của nàng mới tiết lộ điều đó. Ba nàng hỏi lý do và An Hóa trả lời là không muốn và cũng không cảm thấy vinh hạnh gì khi được trở thành công dân Mỹ. Xuyên qua điều đó, nàng biết ông bác già vẫn còn hằng học, chua chát và ngậm ngùi. Điều khiến cho nàng ngạc nhiên và hứng thú nhất khi khám phá ra mấy điều nàng chưa biết về An Hóa. Ông bác già của nàng cũng có tâm hồn văn nghệ, cũng làm thơ, cũng biết văn. Hương Điểm cười với mình khi nghĩ đến điều đó. Mặc dù thơ của ổng không hay, nhưng nàng thích và mừng. Ít ra ổng cũng giống như nàng. Tuy không là nghệ sĩ, nhưng lại có tâm hồn nghệ sĩ. Hai người hợp nhau ở điểm đó. Bác! quay lại nhìn, nhưng mà ăn hóa biết là Hương Điểm đang đứng sau lưng của mình, bởi vì ông ngửi được cái mùi thân quen toát ra từ thân thể của nàng. Anh cảm thấy dường như hơi thở nồng ấm của nàng phà vào cổ của mình Gây thành nỗi rạo rực và khao khát Cái thứ rạo rực và khao khát mà anh chưa từng có trong 30 năm qua Nó hầu như là sự rạo rực của thời mới lớn Lần đầu tiên nói chuyện với con gái Mà người con gái mình đang thầm yêu Nhưng không thể nói nên lời Bác Ăn khóa quay lại nhìn trên gương mặt thoáng chút mệt mỏi và buồn rầu ánh lên một cái vẻ gì đó là lạ nụ cười e ấp tia nhìn đầm thắm dịu dàng với một chút âu yếm chỉ một chút mà thôi vừa đủ để cho đối tượng biết được tình cảm của mình cháu chưa ngủ sao tiếng cười thánh thót vang lên cùng giọng nói tinh nghịch và nũng nịu kèm theo mới có tám giờ mà bác cháu là ba mươi sáu tuổi Chứ đâu có phải con nít đâu mà đi ngủ sớm chứ Nhưng mà người ta nói Đàn bà muốn trẻ đẹp Thì phải đi ngủ sớm Phải ăn ngủ điều độ Ai nói? Bác hả? Bây giờ sao? Ờ, cháu cháu muốn nói chuyện với bác phải không? Cháu muốn bác ngâm thơ cho cháu nghe Thôi đi Bác đâu có phải là thi sĩ đâu mà làm thơ Là thi sĩ Nghĩa là ru với gió Mơ theo trăng Và dơ dẫn cùng mây Bác có như vậy không? Thì cũng đúng Thì có Bác cũng có làm chút chút Vậy bác ngâm thơ cho cháu nghe đi Là thi sĩ Nghĩa là ru với gió Mơ theo trăng Và thơ thẩn cùng mây Không phải Thơ đó của ông Xuân Diệu Bác ngâm thơ của bác đó à, thơ Thơ của bác hả? Ờ, thôi cũng được nhưng mà một bài thôi nghe ở lưng chừng niềm nhớ ta nghe như một giọt máu vừa rơi từ trái tim đơn côi Ngài bắt đầu buồn buồn tên Ngài chấm dứt sầu sầu mong mên ở tận cùng nỗi đau ta nghe như một lưỡi dao cắt trái tim đơn côi ngài ngồi im bóng tối buồn buồn xo so, lấy thước đo niềm nhớ lấy thước vạch nỗi đau nghe như buồn buồn tên ta ngồi thân hư không chỉ còn bóng tối bao quanh quanh ăn hóa ngừng đọc để thở dài nghe xong hương điểm cũng thở dài và nói bác có đọc thơ đó cho ai nghe chưa bác chưa bao giờ cháu là người thứ nhất và chắc cũng cũng là người cuối cùng hương điểm mỉm cười sung sướng nhận lãnh sự đại ngộ đặc biệt của ông bác già còn nữa phải không bác câu hỏi của nàng như là một xác định hỏi cho có lệ mà thôi bởi vì nàng biết sẽ còn nhiều bài thơ nữa ờ, hết rồi không, không chịu đâu cháu biết là bác làm nhiều bài thơ lắm An hóa tiếp tục mỉm cười và lắc đầu. Hương điểm phải la lên nho nhỏ. À, cháu nghĩ ra rồi. Mày mốt, á, mình làm một đêm văn nghệ bỏ túi. Bác ngâm cho cháu nghe một bài thơ, thì á, cháu sẽ hát cho bác nghe một bản nhạc. Rồi đưa mắt nhìn ông bác già, Hương điểm lên giọng hăm he như ra lệnh. Bác mà không ngâm thơ hả? Là cháu khỏi hát cho bác nghe luôn á. chà nếu vậy đây là một uh, cuộc đổi chác văn nghệ hả cháu bài thơ vừa rồi của bác tên gì vậy bác uh, tên là giữa nỗi nhớ và niềm đau nhớ gì vậy bác nhớ người đau gì vậy bác thì uh, đau mình đau mãi hướng điểm bà cười vì câu trả lời của ông bác già chính an hóa cũng cười vì mẫu đối thoại giữa hai người cái gì ở giữa nỗi nhớ và niềm đau nhìn ra ngoài trời đêm cô gái hỏi nhỏ câu hỏi có thể hỏi mình mà cũng có thể dành cho người đối diện an hóa im lặng nhìn trước mặt anh là gương mặt trẻ vầng trán rộng ánh mắt tinh anh mũi cao miệng rộng người xưa có nói đàn ông miệng rộng thì sang đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà anh nghĩ câu nói này đã lỗi thời không thích hợp nếu không muốn nói là không đúng anh đã thấy có những người đàn bà miệng thật rộng mà vẫn tề gia nội trợ và lại là người mẹ người vợ tuyệt vời anh cũng đã thấy có nhiều người đàn ông miệng rộng mà chả sang tí nào đàn ông miệng rộng cho nên ăn to nói lớn thì đúng hơn cái điều mà anh nhận thấy là đàn bà hát hay thì miệng phải rộng như cô gái đang đứng trước mặt của mình ý nghĩ kỳ cục này làm cho anh bật cười thành một tiếng ngắn Hương điểm đưa mắt nhìn anh và hỏi ngay Bác, bác đang cười gì vậy bác? An Hóa nói cho nàng nghe cái ý nghĩ của mình Bà cười thánh thoát xong nàng cũng nheo mắt nhìn ông bác già Ánh mắt của nàng nửa tinh nghịch, nửa âu yếm khiến cho An Hóa hồi hộp Để tránh khỏi bị cuốn hút, anh mỉm cười và hỏi tới giờ mình mình đi ngủ chưa cháu? Không xem đồng hồ, Hương điểm trả lời ngay Chưa Mới có 9 giờ mà ngủ gì bác? Mấy người lớn tuổi như bác Đi ngủ sớm lắm Đâu có, bác đâu có già đâu Bác còn phong lắm mà Hơi mỉm cười An hóa hướng mắt Về nơi chiếc giường của người bạn Đang nằm thiêm thiếp Tác giả của câu nói đó hiện giờ Đang chống chọi với tử thần Đang ở ngưỡng cửa của lằn ranh Sự sống và cái chết Ờm, cháu nghĩ là bà cháu dù an hóa không hỏi trọn câu nhưng hương điểm hiểu trầm ngâm giây lát nàng thở dài và nói cháu nghĩ không dường như ba cháu biết trước mình sẽ ra đi nên dặn dò cháu nhiều chuyện lắm tôn trọng chuyện riêng tư của người khác cho nên an hóa không hỏi thêm nhưng hương điểm lại lên tiếng nói tiếp ba cháu có dặn là sau khi ông mất hãy thiêu xác rồi đem tro về hương điểm ông muốn yên nghỉ tại nơi chôn nhau khắc súng của mình Như vậy cháu, cháu tính sẽ về Việt Nam hả? Dạ không, chị hai của cháu sẽ về. An Hóa nhận xét, trong lúc nói chuyện với mình, Hương Điểm có chút gì băn khoăn, dường như có điều gì muốn nói mà không muốn nói ra với mình. Tuy nhiên, vì nghĩ đó là chuyện riêng của cô cháu gái, cho nên anh không hỏi. Thấy ông bác già có chiều mỏi mệt và buồn ngủ, cho nên Hương Điểm mỉm cười và lên tiếng nói. Thôi, mình về nhà ngủ nghe bác. Ủa, vậy là mình không có ngủ ở đây sao? Dạ không, cháu sẽ nhờ cô y tá, nếu mà có chuyện gì xảy ra đó thì cô ta sẽ gọi cho cháu biết, mình về nhà ngủ cho khỏe. An Hóa gật đầu bước theo hương điểm ra cửa, trong lúc chờ nàng tới phòng trực để dặn dò, anh nhìn hình lang vắng của bệnh viện. Không khí buồn thảm, sự chết lãng vãng đâu đó, anh thở dài nhẹ nhẹ và cảm thấy mình già nua. mệt mỏi và cô đơn